Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông và tôi đi định cư Tùng thản nhiên Ở đây lâu càng tốt Tôi nghe mấy thằng bạn viết thư sang bảo rằng Thời gian ở trại tị nạn là thời gian thần tiên nhất Bởi vì người ta sống bằng hy vọng Qua Mỹ rồi, hàng trăm mối lo ập đến Muốn có một ngày thoải mãi cũng khó có lẽ Tùng nói đúng, nhu cầu càng đơn giản thì cuộc sống càng hạnh phúc. Ở trại tị nạn, người ta chỉ mơ ước ngày định cư, nhưng khi định cư rồi thì chắc chắn phải vật lộn ganh đua với cuộc sống. Tùng nhìn ra điều đó nên anh rất bình thản, không hề mong ngóng bất cứ phái đoàn nào đến phỏng vấn. Anh mặc kệ dòng đời đưa đẩy, tới đâu thì tới. Ngồi bên Tùng, tôi chợt nhớ đến Thủy vội hỏi Ông có tiền sao không mua một cái mùng nằm cho đỡ muỗi? Tùng lắc đầu. Tôi dạy gì mà mua? Tôi ngơ ngác nhìn Tùng, anh mỉm cười bí mật. Mình âm mưu chui vô mùng người khác, nếu mình mua thì đâu có cớ gì để xin người ta cho mình tá túc. Tôi giật mình vì thấy Tùng còn táo bạo hơn cả tôi. Ông sư giả này ghê gớm thật. Tôi hỏi đùa anh định chui vô mồm ai, mồm bà năm à? Tùng nhấn mạnh, tôi cá với ông là thế nào tôi cũng vô được mồm cô Thủy. Ông có muốn chạy đua với tôi thì cứ việc tự nhiên, xem đứa nào vô trước. Tôi cười lớn và xua tay. Tôi đầu hàng, chịu thua để một mình ông độc diễn đấy. Ngồi bên Tùng cả buổi sáng, tôi cứ thắc mắc không hiểu. Tại sao Tùng lại chủ quan tin rằng sẽ có ngày chiếm được Thủy? Tôi thấy rõ Thủy không hề có cảm tình với Tùng. Nếu có thì ít ra cũng phải 6 tháng nữa thì Tùng đã mọc tóc. Tôi đoán rằng đêm hôm kia trong lúc ngủ, Phỉ đã vô tình gác chân lên đùi Tùng khiến anh tưởng bở. Tôi nhớ lại sáng hôm qua cũng ở gốc cây này, Tùng đã hoan hỉ bảo tôi: "Con nhỏ Thủy ôm tôi cứng ngắc, ngủ không được." Nếu chỉ vì thế mà Tùng hy vọng thì thật đáng tội nghiệp. Những ngày kế tiếp không có gì thay đổi. Ban ngày tôi lang thang quán kế cà phê của Tùng. Tối đến leo lên giường nằm giữa hai cái mông cho mỗi đốt. Mọi người chung quanh cũng ít đổi thay. Mẹ con chỉ Trang vẫn yêu đời ra mặt, gặp ai cũng niềm nở và đặc biệt nhất là cả hai mẹ con cùng gọi tôi bằng anh. Nhiều người thắc mắc về chồng chị, chị thường đáp gọn đang cải tạo cải tạo trở thành một cái mốt, bất cứ bà nào đi biển một mình cũng nghiêm nhiên cho thiên hạ biết là chồng đang cải tạo. Đó là giải pháp gọn gẽ để người ta khỏi thắc mắc thêm. Cô Thủy thì vẫn ít nói, thời khóa biểu từng ngày cố định vào ra lặng lẽ như một cái bóng, chỉ có cô Ngọc, con ông Tân là quạnh hiu hơn cả. Thỉnh thoảng tôi đi quanh phòng cô, hoặc buổi chiều gặp cô xách thùng nước đi tắm. Cô nhìn tôi rất nhanh rồi quay đi. Ngày trước, thằng kép của cô thường xếp hàng hứng nước, ôm tấm mền và áo quần ra tận nhà tắm cho cô. Bây giờ cô phải tự làm lấy và có vẻ bực bội vì chưa có gã con trai nào xông vào phục dịch. Khoảng 1 tháng sau, trưởng trại Mã Lai đột ngột ra thông cáo, bắt buộc mọi thư từ từ trại tị nạn gửi đi cũng như thư ở các nơi khác đến đều phải viết bằng tiếng Anh. Gã muốn trực tiếp kiểm duyệt vì gã không tin tưởng những anh em thông dịch viên tiếng Việt và tiếng Tàu trong ban điều hành. Thế là lần đầu tiên tôi có dịp trả ơn tổng. Tổng có nhiều thân nhân và bạn bè ở hải ngoại cần liên lạc thường xuyên, nhưng anh không viết được tiếng Anh. Khả năng anh ngữ của tôi cũng chẳng tới đâu, nhưng viết thư xin tiền thì tôi viết được. Từ vài lá thư viết dùm tổng, tôi dần dà có công ăn việc làm vững chắc. Thiên hạ nghe tiếng tồn, nườm nượp kéo đến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net